Nam năm nay 18 tuổi Tờ nhỏ cho tới hiện tại Cậu luôn bị một cơn ác mộng đeo bám Trong cơn ác mộng đó Có một người đàn ông mặc mũi bậm trợn Vùng tay tác mạnh người đàn bà ốm yếu Ông ta đè bà ấy xuống sàn Một tay bóp chặt cổ Tay còn lại liên tục dán những cái bạc tay thô bạo Người đàn bà dường như đã cạn kiệt sức chống cự nằm im chịu trận Mặc cho người đàn ông kia muốn đánh đập như thế nào cũng được Tóc tai bà ta bù xù Xỏ xuống che khuất một phần gương mặt bê bết máu Đó là cha mẹ của Nam Cậu không biết vì sao cha luôn đánh đập mẹ Mỗi khi ông ấy đi nhậu vậy Và cũng không hiểu vì sao Mẹ chưa từng chống trả lại Mà cứ để mặt cho cha đánh Có lẽ bà nghĩ nếu không chống trả Thì ông chỉ đánh một lúc rồi sẽ ngưng Cho nên không bao giờ bà phản kháng Nam cũng vậy Cậu chưa bao giờ dám đứng ra bảo vệ mẹ Bởi cậu sợ cha sẽ đánh cả mình và em gái Sợ nếu chống trả Thì ông ta sẽ đánh mẹ còn dữ hơn Sau cái tác cuối cùng Người đàn ông bỗng đứng dậy Lẫn thửng bước về phía bếp Rồi lấy ra một con dao phai Ông ta quay lại Bước đến trước mặt người phụ nữ Đứng từ trên cao nhìn xuống bà Bằng ánh mắt cay nghiệt Giọng ông ta khẳng đặt Tại sao mày lại phản bội tao Tại sao thật nam không phải là con rốt của tao Ông ta trỏ mũi dao vào mặt bà Nói tiếp Giọng đầy quốc hận Đúng là tao đã nói có thể chấp nhận sống tiếp với mày Chấp nhận nuôi tụi nó khùng lớn Nhưng cái cục tức này tao nuốt không trôi Cái cục hận này tao nuốt không nổi Tao hận mày vợ à Hôm nay tao chịu hết nổi rồi Tao sẽ giết mày Rồi giết tụi nó xong Tao sẽ tự tử Tao chịu hết nổi rồi Nam lặng người nhìn cha mắng nhiết mẹ mình Ánh mắt cậu run rảy Dội theo con dao trong tay người cha Cậu biết cảnh tiếp theo Trong cơn ác mộng này sẽ là gì Ông ta sẽ giết mẹ cậu Con dao sẽ dán xuống thân thể Người đàn bà không chút thương tiếc Lúc này Người mẹ mới chậm rãi Liếc mắt nhìn lên người đàn ông Bà hé miệng Thốt ra một câu Tôi cũng chịu đủ rồi Ông giết tụi đi Tha cho tụi nhỏ Tha bà già mày Tọc giết khánh Chất lợi Ông ta vùng tay dán dao xuống Nào ngờ một bàn tay thanh niên vương ra Giữ chặt lấy lửa dao lại giữa không trung Người cha giận dữ quay sang Hóa ra nam đã vùng lên Sau bao nhiêu năm kiệm nén Ánh mắt cậu vô cảm nhìn thẳng vào người cha Mày buông chết ra tàn nghiệt súng Nam im lặng nhìn ông Tam Cảnh tượng này đã ám ảnh cậu Trong mỗi giấc ngủ Cậu đã vô số lần ngăn cản Hành động này của ông Tam Nhưng rồi kết cục vẫn không đổi Cả mẹ Cậu và em gái Linh Đều chết trong giấc mơ Dưới chính bàn tay của người cha này Đã mười mấy năm Kể từ khi có nhận thức Nam luôn phải im lặng chịu đựng, chưa từng phản kháng Cậu đã thấy mình chết đi hàng trăm, hàng ngàn lần trong cơn ác mộng ấy Nhưng lần này cậu không nhịn nè Nam giật vắt lấy con dao trong sự ngỡ ngàng của người cha Không cho ông ta kịp phản ứng Cậu lập tức bổ một nhát thật mạnh vào trán ông ta Phấp một tiếng Máu tươi nóng hổi bắn lên gương mặt vô cảm của Nam Ngày tức khắc Người cha đông cứng lại Hai mắt trợn trừng Máu trào ra Chạy xuống phụ kính cả khuôn mặt Nam không dừng tay Cậu đẩy cha ngã xuống sàn Tiếp tục vùng dao phai thẳng vào giữa thân thể ông ta Hết nhát đâm này Đến nhát chém khác dán xuống một cách tàn nhẫn Máu tươi tuôn ra Loan khắp sàn nhà Người cha theo bản năng co giật chân tay Cho đến khi thân thể ông ta bị chém đứt lìa làm hai Nội tạng ruột trà bên trong trào ra ngoài Nam nâng dao lên Định bổ thêm một nhát Chặt lìa đầu ông ta Thì bỗng nhiên từ phía sau Mẹ Nam dương tay giữ chặt lấy tay cậu Nam không quay đầu nhìn lại Chỉ nghe giọng người mẹ thiều thào gian lên bên tay Nam à Tỉnh dậy đi con Trời sáng rồi Nam giật mình tỉnh nhất Cậu quảng hốt nhìn quanh Lúc này mới phát hiện ra Mình đang đứng giữa một khu rừng sâu Khi trời vừa hưởng sáng Sương mù còn văng dày đặc Giữa những tán cây Hình ảnh giấc mơ vừa rồi Vẫn còn in hằng trong đầu Phải mất một lúc lâu Nam mới dần lấy lại được sự tỉnh táo Cậu ngồi bệt xuống một mẫm đá dưới chân cúi đầu ôm lấy mặt Phải rồi Mình đang đi tìm mẹ kia mà Chất mơ vừa rồi Thực chất là những hình ảnh Của hơn 10 năm về trước Nam sinh ra và lớn lên Trong một gia đình không mấy khá giả Ở thành phố Cha của Nam là một người nóng nảy Gia trưởng Và cực kỳ ích kỷ Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình Mỗi ngày đi nhậu về Ông ta đều lôi vợ Ra giữa nhà để đánh Ngày qua ngày, mẹ Nam âm thầm chịu đựng Khi ấy cậu vẫn còn quá nhỏ để có thể ngăn cản Cho tới một ngày cách đây 10 năm Sau một vụ bạo lực Khiến cho một người suýt chết trên bàn nhậu Cha của Nam bị kết án 10 năm tù Trong mắt pháp luật Là một vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng Nhưng với mẹ con Nam Đó là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi người đàn ông luôn sai xỉn, la mắng và đập phá ấy. Mẹ đưa Nam và Linh trời khỏi nơi ở cũ, cố cắt đứt mội liên lạc với họ hàng. Sau khi lang thang một thời gian, bà dắt hai con trốn lên một ngôi làng nhỏ ven rừng, mang tên Dược Lĩnh, nằm ở sát bìa rừng Dông Thảo, với hy vọng có thể bắt đầu lại từ đầu. Mẹ của Nam hồi còn trẻ vốn có nghệ bốc thuốc đông y Cho nên khi tới làng này Bà mở một tiệm thuốc nhỏ Để mưu sinh Gia đình ba người nương tựa nhau Tuy không khá giả Nhưng cũng đủ sống Mẹ từng ngày nuôi anh em Nam Khôn lớn nên người 10 năm thấm thoát trôi qua Giờ đây Nam đã thừa hưởng Nghề đông y của mẹ Có thể thay bà sắc thuốc Cũng như lên núi hái thuốc mỗi ngày Nhưng không biết có phải do bị cha bạo hành lâu năm hay không Mà bây giờ đầu óc của mẹ Nam lúc tỉnh lúc mê Suốt ngày than rằng cứ nhìn thấy ma quỷ lẫn quẩn trong nhà Mỗi ngày bà lại giác giỏ lên rừng Tìm cho được một mớ lạc tiên tươi mang về nấu uống Đó là thứ thuốc Nam giúp an thần giảm lo âu Cũng là thứ duy nhất khiến cho đầu óc bà thanh tỉnh được đôi chút Nhưng hôm qua bà lên rừng như mỗi khi Mà không thấy trở về Vì vậy Nam mới phải lần theo con đường mòn Để đi tìm mẹ Không ngờ cậu lại ngủ gục giữa rừng Đến giờ này mới choàn tỉnh Đang lúc dò đầu bức tóc Để lấy lại tỉnh táo Nam chợt cảm thấy tay mình hơi ướt Và nhầy nhụa Cậu hạ tay xuống Rồi ngay lập trức tá quả Khi nhận ra hai bàn tay mình Dính đầy một thứ chất dịch Trặt quánh màu đỏ Nam bất giác rung lên Chậm rãi đưa cả hai tay lên mũi ngửi Rồi cậu bàn quàng thốt lên Mão Nam đứng phát dậy Quảng hốt nhìn quanh Cố tìm xem mình đã làm gì Mà hai tay lại dính đầy máu tươi như vậy Nhưng trong tầm mắt cậu Chỉ là một cánh trừng âm u, triểu nặng và tĩnh lặng đến đáng sợ. Nam quảng loạn kêu gian khắp bốn bề không gian. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Khu rừng im phan phắc, không một ai đáp lời. Nỗi sợ hãi dân lên nghẹn ngào. Nam dội dựa theo ký ức về con đường mòn mà mẹ thường đi hái lạc tiên thảo. Cấm đầu chạy theo hướng đó như bay. Thế nhưng khu rừng này chẳng khác nào một mê cung Càng chạy sâu vào Lối đi trước mặt càng trở nên bế tắc Và trắc trở Cuối cùng Nam kiệt sức khủy xuống đất Cậu cố gắng dồn hết hơi tàn Khang giọng gọi lớn Mẹ ơi Mẹ có nghe con gọi không Mẹ ơi Từ góc tối trong một khóc cây gần đó Giang lên tiếng động lớn Nam giật mình nhìn sang Ánh mắt căng thẳng Môi rung rảy cất tiếng à, mẹ, mẹ mẹ Đáp lại cậu Là một bàn tay gầy gò đen nhẽm Từ trong góc cây Chậm rãi dương ra Nam giật bắn người Lập tức đứng phát dậy à, Ai đó Chưa kịp để Nam kêu thêm lời nào Một cơ thể người đen đúa Với cái đầu tóc bù xù Đã trường hẳn ra khỏi hốc cây Thân thể nó gầy nhôm, trơ xương Đáng sợ là nó chỉ còn lại nửa thân trên Nửa thân dưới đã biến mất từ bao giờ Nam trợn to mắt sống lưng lạnh buốt Như có hơi lạnh tràn quang Trong khoảnh khắc đó Cậu bớt giác nhớ lại những câu chuyện Truyền miệng đáng sợ của dân làng dược lĩnh Người ta vẫn đồn rằng Trong rừng Vong Thảo Có rất nhiều ma rừng quỷ núi Quỷ, quỷ, quỷ sao Nam lắp ấp Hai con mắt cô thi thể đen đúa Bỗng bừng sáng lên một màu đỏ rực ngay sau đó Nó chống hai tay xuống đất bò nhanh như một con thú quang Lao thẳng về phía nam Mẹ ơi Mẹ ơi cứu con Nam hét lên vì sợ hãi Rồi ba chân bốn cẳng Xoay người bỏ chạy Cậu dồn hết sức bình sinh mà lao đi Phía sau lưng dẫn gian lên những tiếng sột soạt ghê rợn Của con quỷ rừng bám theo không buông Rồi Nam kiệt sức Cậu ngã sóng xoài xuống đất Trong cơn quảng loạn cùng cực Cậu hét gian trời Tưởng rằng mình đã rơi vào tay con quỷ rừng kia Thế nhưng khi Nam ngoảnh đầu nhìn lại Con quỷ ấy đã biến mất từ lúc nào không hay Nam thở hổn hển Giọng rung rảy, tự nói với chính mình. Mình, mình mình gặp ảo giác sao? Lúc này Nam đã không còn tâm trí để tiếp tục đi tìm mẹ nè Cậu không biết liệu những gì mình vừa thấy có phải là ảo giác hay không Nhưng việc hai bàn tay vẫn còn dính đầy máu đỏ Khiến cậu tin rằng mình đang dướng vào một chuyện gì đó rất không bình thường Và mang màu sắc tâm linh khó lý giải Nam quyết định quay về nhà nhờ bà con hàng xóm cùng nhau đi tìm mẹ. Nếu vẫn không có tung tích, cậu sẽ nhờ tới sự hỗ trợ của cơ quan chức năng. Đã mang một cơ thể mệt nhoài về tới nhà, nhưng cậu còn chưa kịp bước vào, thì đã thấy khói trắng bốc lên từ phía sau bếp, khiến cho cậu sửng bước, nghiêng đầu đầy nghi hoặc. Giang bếp ấy giống là nơi mà mẹ và cậu sắc thuốc mỗi ngày. Em gái Linh còn quá nhỏ. Người lạ cũng chẳng ai biết làm việc ấy. Mang theo nghi ngờ trong lòng. Nam chậm rãi bước vào nhà bằng cửa sau. Rồi rón rén tiếng về phía gian bếp bằng những bước chân dẹ dặt. Tiếng giả thuốc cộc cộc giang lên đều đều, chậm rãi. Từ sau khung cửa một gián người quen thuộc hiện ra. Đó là một người phụ nữ cao gầy Mặc chiếc vé dài theo hoa Quay lưng về phía nam Tóc bà bớt lại Như thể đã lâu không được gội rửa Đôi tay vẫn không ngừng giả thuốc trong cối Nhìn tấm lưng thẳng tóc ấy Đang cần mẫn giả thuốc Nam kẻ há hốc mồm Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Nam bỗng cảm nhận được Một điều gì đó rất khác thường Người đang đứng giả thuốc kia Hình như không phải mẹ mình Câu nói ấy bất giác chan lên trong đầu Lạnh lẽo Và rõ ràng đến đáng sợ Nhưng Nam vẫn lấy hết căng đảm bước tới Hạ giọng hỏi Mẹ về lúc nào vậy? Sao tới giờ mẹ mới về? Mẹ của Nam tên là Huyền Năm nay đã gần 50 Một bên mặt phải của bà bị thương nặng Tới mức biến dạng Mắt phải cũng đã mụ Nghe Nam hỏi Bà dừng tay giả thuốc, rồi chậm rãi xoay người lại nhìn cậu. Chỉ vừa chạm vào ánh mắt ấy, Nam bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Cương mặt bà không hề có chút huyết sắc nào, tái nhợt như vui. Con đi tìm mẹ hả? Bà huyền cất tiếng, chất giọng lạnh câm. Nam nuốt Khan khẽ gật động. Mẹ đi hái thuốc xong thì mệt quá. Ngủ quên ở cái láng trại của chú hai trên rừng. không biết cái láng đó mà phải không? Nói xong, bà lại quay người tiếp tục giả thuốc. Thế vậy, Nam dè dặt bước tới gần hơn. Nào ngờ mùi hôi tanh nồng nặt trên người bà, khiến cho cậu sửng sờ đứng khờn lại. Cậu nhìn bóng lưng của mẹ, khẽ hỏi tiếp. Mẹ chưa tắm hả mẹ? Hai mẹ đi tắm đi Để con giả thuốc tiếp cho Thôi Con đi tắm trước đi Người con hôi hám lắm rồi đó Cả đêm ngủ trên rừng sao? Uh, dạ v Vậy con đi tắm trước Nam miếm môi đáp Không hiểu gì sao Trong lòng lại dâng lên một cảm giác Sợ hãi mơ hồ Đến mức không dám cãi lời bàm Cậu vừa quay người rời đi Thì người mẹ bỗng lên tiếng gọi lại Dạo này Mắt mẹ không chịu được ánh sáng Nhìn đâu cũng thấy chối Con tắm xong thì đi kéo hết cửa sổ Kéo rèm che lại cho mẹ nghe Nam dần bước Quay đầu lại nhìn người mẹ Với vẻ khó hiểu Chị thấy bà huyện đang nhìn cậu Bằng ánh mắt lạnh lẽo đến rợ người Nam định lên tiếng hỏi thêm Nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào trong Chị khẽ đáp Dạ, con biết rồi Nam dội vàng đi tắm Rửa trôi đi lớp dịch đỏ như máu khô dính trên tay Sau đó câu làm đúng như lời mẹ dặn Lần lượt đóng hết cửa sổ Rồi kéo rèm che lại Chẳng mấy chốc cả căn nhà gỗ chìm trong một sự u ám Và tĩnh lặng đến ngột ngạt Ngôi nhà của Nam còn có một tầng gác mái khá rộng Dùng làm kho chứa thuốc Em Linh hay lên gác mái ngồi chơi Bà huyện cũng thường xuyên lên đó giả thuốc Trên gác có một ô cửa sổ Mở ra là nhìn thẳng về phía rừng Dông Thảo ở phía sau nhà Vừa thoáng đẳng lại rất mát mẻ Khi Nam bước lên gác mái để đóng cửa sổ Cậu bắt gặp Linh đang ngồi co ro ở một khóc Cô bé năm nay mới 10 tuổi dáng người nhỏ nhắn Khuôn mặt bầu bỉnh với đôi mắt to tròn Thế nhưng trong đôi mắt ấy Luôn ẩn chứa một sự im lặng khác lạ Bình thường nó cũng rất ít nói Vừa thấy nam Linh kẻ giật mình một cái Càng trút người sát vào góc hơn à, Mẹ về rồi đó Em gặp mẹ chưa Linh Em đang sợ gì vậy Trước câu hỏi của Nam, Linh chỉ cúi đầu im lặng không đáp. Thấy biểu hiện ấy, Nam liền nghĩ rằng có lẽ con bé cũng đã nhận ra mẹ có điều gì đó bất thường giống mình. Cho nên mới sợ hãi tới như vậy. Nam vòng tay ôm em gái vào lòng để trấn ăn. Được sợ, con anh ở đây rồi. Tối qua mẹ ngủ trên láng trại trên rừng. Chắc mẹ mệt quá nên trông hơi bơ phở. Không sao đâu em. Mẹ vẫn là mẹ của mình mà Có gì đâu mà phải sợ Vừa nói Nam vừa nhẹ nhàng Vỗ dai linh để an ủi Thế nhưng con bé lại càng trung rẫy Dữ dội hơn Thân người nhỏ bé co cứng lại Theo từng nhịp tay của anh hai Nam khẽ nhú mạnh Trong lòng dâng lên Một cảm giác bất an khó tả Cũng không biết nên tiếp tục Nói gì nữa Đúng lúc này Từ dưới nhà gian lên Tiếng búa gõ đều đều Nam giật mình Quay sang nhìn em gái một lần nữa à, Em ngồi đây nha Đừng có sợ Anh đi một chút rồi quay lại liền Trước lời Nam nhanh chân trời khỏi gác máy Dội dã chạy xuống nhà để xem có chuyện gì Trước mắt cậu Bà Huyền đang lây quay dùng búa Đóng những tấm dán gỗ lên cửa sổ Khóa chặt từng khe hở Không để lọt dù chỉ một tia sáng Mẹ mẹ, mẹ đang làm gì vậy mẹ Đam hút quảng hỏi Bà xoay mặt nhìn cậu Giọng đều đều Mẹ không muốn nhìn ánh sáng Nói chối quá Nam nổi giận Nghiến chặt trăng Mẹ nói chối Mẹ đang sợ ma quỷ thì có Con trái mẹ bị tâm thần nặng lắm rồi đó Vừa thốt ra những lời ấy Nam thoáng chột dạ Bởi ngày chính sáng nay Cậu cũng đã tận mắt nhìn thấy Con quỷ rừng kia Nhưng thứ đó không bám riết theo Đến thận nhà như thế này Nam miếm môi Cố giữ giọng bình tĩnh mà nói tiếp Từ nay đó Để con lên rừng hái lạc tiên cho mẹ Mẹ không cần lên rừng nữa Mẹ cứ ở nhà trong tiệm Rồi trong rừng em Linh đi Con bé dạo này tâm lý bất ổn lắm rồi Nó đang co ro trên gác kìa Trước lời nói của Nam Bà Huyền dường như chẳng hề nghe lọt tay Bà vẫn tiếp tục dơ búa lên đóng đinh Động tác đều đặn và cứng nhắc Nam không chịu nổi nữa Bước tới giật lấy cây búa Lớn tiếng Trúc cuộc mày bị làm sao vậy Nhưng ngoài dự đoán của Nam Cậu không thể giật nổi cây búa khỏi tay bà Bà đột ngột quay mặt sang Rồi quát lớn Buồn cha Giọng nói ấy gian lên ầm ầm Lạnh lẽo như giọng lên từ địa ngục Khiến cho Nam chết lặng ngay tại chỗ Ánh mắt trợn trừng Cùng thái độ giận dữ đó Là thứ mà từ nhỏ tới giờ Nam chưa từng thấy ở mẹ <cười> mẹ, mẹ Nam lấp bấp Bà tay rung rảy buông thỏng súng Bà Huyền hạ giọng xuống Nói chậm rãi Con đóng giúp mẹ đi Trước khi mọi chuyện quá muộn Nam miếm chặt môi Do dự một lát Rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng yến Cậu lấy thêm một cây búa Cậu mẹ đóng kính những ô cửa sổ còn lại Nam không hiểu vì sao mẹ mình lại trở nên như thế này Nhưng trước mắt Nếu việc đóng chặt cửa sổ Có thể khiến cho bà yên tâm hơn Thì cậu vẫn quyết định làm theo. Sau khi lên gác mái đóng nốt cửa sổ cuối cùng, Nam mới dắt tay Linh đi xuống dưới nhà. Em được sợ. Xuống dưới ngồi đợi đi. Anh với mẹ nấu cơm cho em ăn. Em gái Linh của Nam từ nhỏ đã rụt rè, nhút nhát và ít nói như vậy. Nếu không phải thỉnh thoảng con bé thốt ra một hai câu, thì Nam và mẹ đã từng lo lắng rằng nó bị câm. Sau đó Nam vào bếp phụ mẹ nấu cơm trưa. Nam hoàn toàn không biết rằng, ở ngoài cửa bếp, Linh đang đứng lặng nhìn vào bằng ánh mắt đầy sợ hãi và kiềm nén. Con bé miếm chặt môi, hai tay bấu chặt vào nhau, nhưng tuyệt nhiên không dám gọi anh hai một tiếng nào, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn vào bên trong. Tới giữa trưa, Nam bưng mâm cơm ra giữa nhà, Trên mâm là một nồi canh chua lớn Và một chảo cá kho giảng dị Người nấu tất nhiên là mẹ Còn Nam chỉ phụ chăm củi Và trong chừng bạp Suốt từng giờ từng khắc Ánh mắt Nam luôn dỗi theo mẹ Và cậu nhận ra Từng động tác của bà có phần cứng ngắt Khác hẳn với mọi khi Khi mâm cơm được đặt xuống bàn Ba mẹ con mới ngồi quay quần lại với nhau Nam cho em Linh một chén cơm. Lúc này con bé càng tỏ ra sợ hãi hơn, bàn tay rụt lại, không dám nhận. Nam liếc sang mẹ, thấy vẻ mặt đờ đẫn khó hiểu của bà, liền dội vàng ra hiệu bằng ánh mắt, bảo em gái cứ nhận chén cơm đi. Linh lúc này mới run rảy đưa tay ra đón lấy, Nam bới thêm một chén nè. Con mời mẹ. Cậu nói, Đặt chén cơm xuống trước mặt bà Rồi mấy cuối người khuấy nồi canh định múc ra tô Thế nhưng vừa khuấy lên Một mùi tanh nồng hăng ngái đến nghẹt thở Bất ngờ tỏa ra Theo chuyển động của cái giáp Tự đái nồi canh đục màu Chậm rãi trồi lên một vật thể đen đúa đầy lông Nam mở to mắt nhìn chầm chầm Rồi rung tay dớt thứ đó lên Quá ra đó là một con chuột chù tanh tuổi Nam lập tức ngẩn phát đầu lên nhìn mẹ Bà Huyền vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm Ánh mắt trống rỗng nhìn chầm chầm vào Nam Đôi tai Nam bất giác run rảy Sau một thoáng chần chừ Cậu chậm rãi múc con chuột chù ấy ra để qua chỗ khác Nam liếc sang em gái Thấy con bé sợ hãi tới tái mét mặt Cậu bèn gấp cho nó một khứa cá kho trong chảo Hạ dòng khẽ nói À ăn đi em Không sao đâu Sau đó Nam gấp nốt khứa cá kho còn lại cho mẹ Rồi về giặt hỏi M Mẹ ơi có, có phải mẹ chưa uống thuốc lạc tiên không Ừ Mẹ chưa uống Vậy um, Ăn xong mẹ nghỉ ngơi đi Để con rửa chén rồi đi sát thuốc lạc tiên cho mẹ Tinh thần của mẹ không ổn định. Hôm qua tới bữa nay là hai ngày rồi chưa uống thuốc. Cô chừng thần trí không được tỉnh táo nữa. Bà khẽ mỉm cười gật đầu. Bữa cơm trôi qua trong im lặng. Không ai nói thêm lời nào. Ăn xong, Linh trở về phòng. Bà Huyền cũng dậy. Nam tranh thủ vào bếp. sắc nốt mớ lạc tiên còn sót lại trong kho để chuẩn bị cho mẹ uống. Trong lòng Nam vẫn lẫn quẩn một cảm giác bất an. Người mẹ trước mặt cậu dường như không còn là người mẹ như thường ngày. Nhưng cậu không thể chỉ ra được sự khác biệt nằm ở đâu. Chỉ biết đó là một cảm giác mơ hồ mà thôi. Bởi lẽ, mẹ Nam vốn dĩ đã có những lúc tinh thần không ổn định. Thỉnh thoảng bà gặp ác mộng, rồi cho rằng có ma rừng quỷ núi đang đeo bám mình. Mỗi khi như thế, bà thường la hét dữ dội, quảng loạn rất lâu. Nam phải ôm chặt lấy mẹ để trấn ăn, giữ cho bà bình tĩnh lại. Lạc tiên cũng chính là một thứ giúp bà có thể duy trì sự tỉnh táo trong thời gian ngắn. Nam nghĩ rằng vì thiếu thuốc nên mẹ mới trở nên như bây giờ. Nếu dài ấm lạc tiên vẫn không thể khiến bà trở lại bình thường, cậu sẽ gọi cho hàng xóm tới hỗ trợ. Chiều dần buông xuống Khói bếp bắt đầu bay lên Trong lúc Nam ngồi chăm củi nấu thuốc Thì từ góc nhà Người mẹ lặng lẽ hiện ra trong bóng tối Bà đứng khuất trong khoảng sáng nhá nhem Không nhìn rõ được gương mặt Chỉ thấy tay chân bà tái nhược Bất động đứng đó nhìn Nam Nam hoàn toàn không hay biết gì chẳng miệt mài thổi lửa dưới bếp Và thì thầm với chính mình Lạc tiên hết rồi Trên gác cũng không còn Nhiều đây không biết đủ mẹ uống hết hôm nay hay không Sáng mai mình phải đi thay mẹ hái thuốc chị Bỗng nhiên từ ngoài cửa gian lên Giọng của một người phụ nữ lớn tuổi Có nhà hông huyện à Hút cho tao mấy thằng thuốc đau nhất xương khớp coi Nam dội buông đồ thổi lửa xuống Chạy ra trước xem Nếu cậu xoay người đi Thì bóng dáng của mẹ đã biến đâu mất không thấy Quá ra là bà Tư trong xóm Nhà gần bên uhm, Đau nhức xương khớp hả bà Tư Để con hốt cho Hãy nhắm hốt được không đó nam Hốt lộn thuốc Tao uống hổng hết nhức khớp Mà còn nhức đầu nữa thì biết tai tao à. Chưa nói hết lời Bà Tư dội ngậm miệng lại Khi thấy Nam tự trong nhà ló mặt ra Bà lấp bấp à, Nam Còn, còn, còn... À, Sao vậy bà Tư Bà có chỗ nào không khỏe hả Ờ Mẹ con đâu rồi Bà Tư miếm môi Liếc mắt vào trong nhà Thấy biểu hiện lạ của bà Tư Nam tàn hắn một tiếng à, Mẹ con đang ngủ trong phòng á Hôm qua bà bị lạc trên rừng Nên mệt quá nghỉ ngơi sớm hơn mọi khi ấy. Ai ở trong sớm này Cũng biết mẹ Nam không được bình thường Cậu không muốn họ thấy Những biểu hiện bất thường của mẹ lúc này Rồi lại đi gọi công an Tới bắt bà vào diện tâm thần Cho nên để bà Tư đứng đợi Còn mình vào trong gọi xem Mẹ đã dậy hay chưa Bà Tư lo lắng nhìn theo bóng lưng của Nam Đợi khi cậu đi khuất bà mới nhìn sang hai bên nhà, rồi sửng lại khi thấy cửa sổ đều bị đóng chặt từ phía trong. Mồ hôi trên trán bớt chát lăn xuống, miệng bà vô thức thiều thọc. Xong rồi, nhà nó bị thận rừng ám rồi. Nam chạy một mạch vào trong phòng mẹ, gõ cửa, rồi nhẹ nhàng kêu Mẹ ơi, vậy chưa mà Có bà Tư lại than đau xương khớp gì đó. Mẹ ra hút thuốc cho bà Tư nghe Không ai đáp lời Nam lại gõ mạnh hơn Gội to hơn Nhưng bên trong vẫn im bặt Nam nhếu mại Kẻ đẩy cửa Khung cảnh tối tâm trong phòng mẹ dần hiện ra Thời điểm này đã là 5 giờ chiều Nhà Nam tựa dách núi Nên ánh sáng yếu Cửa sổ còn đóng kín Mẹ cũng không mở đèn Vì vậy căn phòng u tố vô cùng. Đường lúc Nam đang quang mang, trên gác mái bỗng gian lên tiếng chài giả thuốc đều đặn. Nam giật mình ngẩn đầu nhìn lên. À, mẹ, trên gác hả mẹ? Nam gọi lớn. Rồi cậu rời khỏi phòng mẹ, hướng về cậu thang dẫn lên gác mái. Trái tim Nam đập nhanh hơn khi đi gần tới cánh cửa gác mái đang đóng chặt. Nam lấy hết can đảm khẽ đẩy cửa ra Lúc này trên gác có một cái đèn điện nhỏ Ánh vàng phủ khắp xung quanh Nam nhìn theo tiếng giả thuốc Cuối cùng cũng thấy mẹ mình đang đứng trong góc Đôi mắt cậu lập tức trợn to Bà Huyền đang ướp mặt vào dách tường Quay lưng về phía nam tay phải cầm chài giả thuốc Gõ thẳng vào đầu mình Mỗi lần chiếc chài dứt lên Đều kéo theo máu tươi phục ra Nam điến hồn nhìn chầm chầm cảnh tượng trước mắt Dù sợ hãi Nhưng cậu vẫn quyết định đặt chân lên gác mái Dè dặt bước lại gần mẹ Vừa sợ vừa lo lắng gọi khẽ M Mẹ ơi tỉnh lại đi mẹ Nhưng người mẹ dường như không nghe thấy Vẫn tiếp tục gõ chài vào đầu mình Mái tóc bếch máu che khuất gương mặt bạc Thấy dụng cách nhỏ nhẹ không ăn thua Nam nghiến trăng hét lớn Mẹ, giật lại ngay chú con Nam định lao tới ôm mẹ đi ngăn cản Nào ngờ dưới nhà Giang lên giọng nói quen thuộc của bà Huyền Con gọi gì mẹ đó Nam ạ Trái tim Nam đột nhiên như bị ai đó bóp chặt Ánh mắt cậu run rảy nhìn người mẹ ở trước mặt Trăm ngàn câu hỏi bị nén chặt vào trong cổ hồng Không thốt ra nổi Đến lúc này Nam mới nhận ra người trước mặt Có làn da nhợt nhạt như xác chết Cậu không nói gì Chỉ chậm rãi lùi về phía cửa Mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ ấy Cho tới khi một chân nam đặt xuống bậc thang Người đứng trong góc nãy giờ Mới hạ tay xuống Không gõ chài vào đầu nữa Mà quay lại nhìn Nam Cậu rung rảy kéo chốt cửa lại thật mạnh Bên dưới nhà lại gian lên Giọng nói hối thúc của bà Huy Con đâu rồi Nam Ra đây mẹ giải hốt thuốc xương khớp nè Dạ, dạ con, con xuống liền mẹ ơi Rồi Nam lấy hết căng đảm Mở hé cửa đưa mắt nhìn vào Bên trong căn gác lúc này im văn phắc Cậu nhìn sâu hơn Bóng dáng người phụ nữ úp mặt vào tượng khi nãy đã biến mất Thế vậy Nam mới thở vào Chắc là mình qua mắt gặp ảo giác quan tưởng giống như mẹ rồi Mình cũng phải uống ít lạc tiên để an thần mới được Nam lao mồ hôi trên trắng Rồi đóng cửa gác lại bước xuống nhà Thấy bà Huyền vẫn đứng ở quầy thuốc Trái tim Nam mới nhẹ nhõm được đôi chút Cậu bước tới nhìn mẹ hút thuốc cho bà Tư Nam không hề hay biết Bà Tư lúc này đang nhìn cậu Bằng ánh mắt vừa sợ hãi Vừa lo lắng tột cùng Hốt xong Bà Huyền mới nói Con ở đây tính tiền cho bà Tư đi Mẹ vô nấu cơm tối Nam khẽ gật đầu Rồi cân thuốc tính tiền Còn mẹ thì bước chậm rãi vào trong nhà à, Dạ 80.000 bà Tư Bà Tư nhận lấy túi thuốc Đúng lúc Nam nhận tiền xong Bà đột nhiên nắm tay cậu lại Lo lắng liếc vào căn nhà tối ơm bên trong Giọng nặng này Nam à Mẹ con có gì không ổn phải không Nam giật mình Cậu nhìn vào trong nhà trước Rồi mới nhìn lại bà Tư Nhỏ giọng đáp à, Con cũng không biết nói sao nữa bà Tư Hôm qua mẹ con Linh rừng sáng nay mới vậy Từ sáng tới giờ con thấy mẹ con Có biểu hiện lạ lắm Mẹ bay ở trên rừng dòng thảo Cả đêm luôn hả Bà Tư điến hồn Rồi bà lắc đầu liên tục Giọng trùng xuống Ông xong rồi Vậy mày thấy ông ổn là đúng rồi Bay dần xứ xa lại đây Nên không biết Chứ người xứ này ai cũng sợ rừng dòng thảo Như sợ cợp Sao vậy bà Tư? Bà Tư đưa mắt nhìn Nam. Bà xiết tay cậu chặt hơn. Như sợ buông ra, Nam sẽ chạy liền vô trong nhà. Bà nhỏ giọng. Nếu tao nói ra mày đừng có quán nghe chưa? Những người từng lên rừng đó về á, chỉ còn cái xác thôi. C cái gì? Bà, bà nói vậy, không lẽ mẹ con cũng... Ở cái xứ này người ta sợ cái rừng đó Vì nó có luật thiên Mà đã vô rừng đó Thì phải thuộc luật thiên đó Phạm một điều thôi là về nhà khác liền l Luật luật gì vậy bà Thư? Thứ nhất Tuyệt đối không có kêu tên người sống ở trong rừng Mày kêu một tiếng Rừng nó kêu lại y chang Có khi cái giọng giống tới mức mình tưởng người nhà thiệt đang đứng ở sau lưng Mà hể mày lỡ đáp lại một cái là mất vía Rừng nó giữ cái día đó của mày Rồi thả cho cái thân mày dìa đó Nam nuốt khăn Mắt vô thức liếc về phía bếp Bà Tư lên tiếng tiếp Giọng thấp hơn Còn thứ hai Nghe tiếng ai kêu ở sau lưng Cũng không được ngoái lại Quay đầu lại theo tiếng gọi Là coi như tự đưa mặt mình cho nó nhìn Mà đã để nó nhìn rồi Thì mày có đi trên con đường quen thuộc Cũng sẽ bị lạc Không có cách nào tìm được lối ra Thứ ba là không được ngủ trong rừng Nhất là qua đêm Rừng dông thảo sẽ đổi hồn đó Đổi hồn là sao bà Tư Thì đổi thành cái thứ Về tới nhà rồi Mà không chịu mở cửa cho ánh sáng vô Đổi thành cái thứ Nhìn người thân như nhìn người dân Đổi thành cái thứ trong người Toát ra hơi lạnh lạ lùng lắm Nam à Rừng dông thảo không đáng sợ Lúc mình ở trong đó đâu đáng sợ lúc mình Về tới nhà rồi đó con Lỡ như mẹ con bị đối hồn rồi Thì sao bà Tư Thì phải lên chỗ mẹ mày ngủ tối qua Đốt lá lạc tiên thảo Để khấn kêu hồn mẹ mày về Lúc đi đem theo bo nhang Sau khi đốt lạc tiên thảo Mày khấn ba hồn bãi với mẹ mày á, Đang lạc ở đâu thì theo con về nhà Cứ khấn liên tục Cho tới khi nào lạc tiên thảo tự dưng tắt không trái nữa. Sau đó đốt bó nhang lên. Vừa đi từ từ về nhà. Vừa khấn kêu mẹ mày đi theo mày. Dạ, con cảm ơn bà Tư. Ngày mai con lên trường làm theo lời bà liền. Mẹ con nói mẹ ngủ trên láng trại của chú hai trên rừng. Chắc là bị đổi hồn ở chỗ đó. Ờ, ngày mai đi liền đi. Tao thấy nhà mày tối lắm rồi. Nhớ là đừng cho cái người người mẹ trong nhà mày biết nghe chưa Dạ con, con biết rồi Con cảm ơn bà Tư nhiều Bà Tư nhìn vào trong nhà thêm một lần nữa rồi rời đi Nam cất tiền Quyết định không làm gì manh động Cậu chạy vào bếp phụ mẹ nấu cơm Nhưng không thấy mẹ đâu bèn đi quanh nhà tìm kiếm Lúc Nam nói chuyện với bà Tư Thì con bé Linh đang ngồi im lặng ở phòng khách Đôi mắt em mở trừng trừng Nhìn đôi bàn tay mình Dễ sợ hãi và căng thẳng hiện rõ Đột nhiên Trên trần nhà có một bóng người bám như con nhện Mặt chiếc đầm đẫm máu Linh biết là ai tay em siết chặt Mắt mở to Nhưng không dám ngỡn đầu lên Cái bóng kia bám theo những thanh xà ngang trên trần Bò ngay tới phía trên đầu Linh Con bé nắm chặt góc áo Sợ hãi tới đông cứng ca người Một giọt máu nhiễu xuống bàn tay Linh giật mình Bờ vai nhỏ rung lên Cuối cùng em không nhịn được nữa Chậm rãi ngẩn đầu ngước lên Ngay lập tức Đập vào mắt là một người Không rõ mặt mũi Tóc bết dài thòn Mặt chiếc váy của mẹ huyện Đang bám trên trần nhà Linh bưng kính miệng không dám phát ra tiếng kêu Em dội bật dậy chạy thoát về phòng mình Cái bóng bám trên trần cũng liền đuổi theo Linh vừa vào phòng Nó cũng vừa rơi từ trên trần nhà xuống ngay trước cửa Linh tái mặt đóng sầm cửa lại Nào ngờ bị một bàn tay dơ bẩn giữ chặt lại Linh bật khóc Giờ phút này em không nghĩ được gì nữa Chỉ biết buông cánh cửa ra Rồi phóng lên giường Kéo mền trùm kính mặt Linh trung rẫy cắn móng tay Không hề biết dưới gầm giường Có một kẻ đang nằm dài Song song với mình Chờ một lúc không thấy động tỉnh gì Linh mới kéo chăn xuống Để lộ đôi mắt nhìn về phía cửa phòng đang mở toan Cái bóng mặt trầm của mẹ đã biến mất Linh bèn kéo chăn xuống Ngồi bật dậy Em định phóng xuống giường chạy ra ngoài Nào ngờ vừa đặt chân xuống Đã đạp phải một thứ gì đó bết ước Linh giật thoát mình Dội dàng nhìn xuống Và phát hiện ra mình đang đạp lên Một mái tóc dài Thò ra từ dưới gầm dự Linh điến người Dội rút chân lên Kéo chăn trùm kín người thêm lần nữa Đúng lúc này Có tiếng nam ở ngoài gọi lấn Mẹ ơi Linh ơi Không lâu sau Nam bước vào phòng Thấy em gái co ro trong chăn Cậu dội bước tới Nam biết Linh cũng đã thấy những thứ quái lạ giống như mình Cậu dội ôm con bé vào lòng Nè đừng sợ con anh hài đây Không có gì phải sợ hết Vừa nói Nam vừa dỗ lưng Linh Nhưng con bé vẫn không hề yên tâm Cương mặt non nớt trong lòng Nam Lúc này càng lúc càng tái Đôi mắt trung rảy quảng loạn vô cùng Nam vút tóc con bé Hẹ nói Em cũng thấy mẹ Không được bình thường giống anh Phải không Linh Đừng lo Bà Tư mới chỉ cho anh cách rồi Ngày mai anh sẽ lên rừng làm thử Coi mẹ mình có bình thường trở lại hay không Đừng có sợ Có anh ở đây rồi Linh không lên tiếng Chỉ rút người vào lòng anh trai hơn Nam à Con tra sao hẹ hái ít rau thơm Để mẹ nấu canh nghe con Đột nhiên, giọng mẹ lại gian lên từ sau bếp. Nam nghe thấy, nhở ngàn ngoái đầu nhìn ra ngoài. Rõ ràng lúc nãy cậu không thấy bà dưới bếp nên mới lên gác tìm. Nhưng trên gác cũng không có. Vậy mà bây giờ bà lại ở đó, bà biến mất bằng cách nào vậy? Nam nuốt đứt miếng cố giữ bình tĩnh, dỗ về lưng em gái thêm một lần nữa, rồi dặn dò. Em ở trong phòng được có đi lung tung Để ra ngoài xem sao Rồi Nam xoay người chạy đi Để lại Linh một mình trong phòng Con bé nhìn theo bóng lưng của anh trai Nước mắt rơi xuống Nó cuộn tròn người trên giường mà khóc thúc thích Chiều tối đến Trong nhà Nam chỉ bật mỗi bóng đèn điện giữa nhà Hai em ngồi đợi mẹ nấu cơm Lúc này không khí nặng nề như núi đẹp Cả hai chỉ ngồi gục mặt, không nói lời nào. Đột nhiên một mùi tanh từ dưới bếp truyền lên. Nam giật mình nhìn về phía đó. Cậu vẫn nhớ như in nồi canh chuột chù hồi trưa. Nam quay sang ra hiểu cho em gái im lặng. Trồi gióng ráng bước về phía bếp. Ghé mắt sát vào khe hở giữa dách cửa và tấm rèm mà quan sát. Bà huyện đứng quay lưng về phía này. Hai tay buông thỏng bên hông Vậy mà cái giá gỗ trong nồi cháu Vẫn tự động khuấy liên hồi Và đều đặn đến lạnh người Ánh đỏ từ bếp lửa hắt xuống nền gạch chiếu rõ cái bóng của bà Đang dùng tay cầm cái giá gỗ Khuấy đảo liên hội trong nồi Thế nhưng ngoài thực tế Thì thân người bà bất động như khúc gỗ Không hề có cử động tay chân gì hết Chứng kiến cảnh tượng kỳ dị đó Tim Nam như bị ai bóp chặt Cậu muốn lùi lại Nhưng chân cứng đờ không di chuyển được nữa Bỗng nhiên mẹ Nam xoay mặt lại Bà nghiêng qua rất chậm Như thể đã biết có ai đang nhìn Nam giật bắn mình Dội rút người xuống Ép lưng vào dách Cố tìm hơi thở để bò đi trong bóng tối Trở về phòng khách Lúc này Nam có thể khẳng định Người ở trong căn nhà này Không phải mẹ cậu nữa rồi Không lâu sau đó Người mẹ dọn cơm ra bàn Cái mâm được đặt xuống giữa nhà Dưới bóng đèn bật bạc Trên mâm một nồi cháo còn nóng Hơi bốc lên trắng xóa Mùi tanh lúc nãy từ bếp Theo đó tràn ra Tối nay nhà mình ăn cháo Cho dễ nuốt nghe hai đứa Bà Huyền nói bằng chất giọng đều đều không cảm xúc Nam nhìn vào nội cháu Cổ hộng lập tức thắt lại Trên mặt lỗn nhổm những thứ đen sẫm Dài ngắn không đều Có con nằm cong như một đoạn rễ khô Có con lại bẹp dí như vừa bị dập nát Dài cái chân nhỏ ly ti dính vào thành nồi Nam không cần nhìn kỹ cũng nhận ra Đó là thạch sùng và gián bị nấu mềm đi, nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng khiến cho người ta buồn luôn. Linh ngồi bên cạnh cậu, tay ôm cái chén, mắt mở to. Con bé nhìn Nam như cầu cuốn. Người mẹ ngồi xuống, đặt đôi đũa ngay ngắn. Bà không gấp trước, chỉ ngồi thẳng lưng ở đó. Đôi mắt không chớp nhìn hai anh em. Nam nuốt nước miếng, cố dằn xuống cơn ớn nhợn nơi bao tử. Cậu múc một muỗng nhỏ, đưa lên miệng. Cháo sệt và nóng, trượt qua lưỡi của cậu một cái vị lạ lùng, vừa tanh vừa đắng. Nam nhắm chặt mắt cố nuốt xuống. Linh cũng làm theo, nhưng muỗng vừa chạm môi đã rung lên. Con bé cố ép mình nuốt, mắt đỏ que. Người mẹ vẫn nhìn chầm chầm, Nam không dám ngỡn đầu lâu. Cậu hiểu rất rõ. Bây giờ mà ói hoặc là nói một câu không đúng thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Cậu ép mình ăn thêm một muỗng nữa rồi đặt muỗng xuống thật chậm. Nam lấy hết can đảm lên tiếng cố cho giọng mình nghe tự nhiên nhất. Mẹ! Thấy mẹ hơi nghiêng đầu như đang lắng nghe. Nam miếm môi, cẩn thận lựa lời. Uh, thuốc lạc tiên ở trên gác hình như hết rồi mẹ Mai để con đi thay mẹ hái thuốc nha Bà Huyền chớp mắt một cái Rồi khóe môi khẽ nhích lịch Ừ, mai con đi đi Nam âm thầm thở vào ra một hơi Buổi tối hôm đó Hai anh em cố cắn răng nuốt dài muỗng cháo cho qua Rồi kéo nhau vào phòng ngủ sớm Đêm khuya lạnh lẽo phủ xuống căn nhà nhỏ ghen rừng Thời điểm này Nam đang hoàng hoại trên giường Vì cơn ác mộng quen thuộc Nó vẫn cứ bám riết lấy cậu không buông Mày chết đi con quỷ cái Tao giết mày Đồ khốn nạn Lần này cậu thấy cha mình nắm tóc mẹ Đập mạnh đầu bà vào góc bàn Tại sao mày không giết thật tranh con này Mà đưa cái mặt trai chịu đòn thai vậy Mày thương thằng bồ cũ của mày lắm sao? Mặt mẹ Nam máu me bê bết. Còn cậu thì ôm chặt em gái, ngồi rung rẫy trong góc nhà mà nhìn. Cũng vì lần đó, mà trên trán bà để lại một dích sẹo rõ to. Nam không hiểu vì sao khi đó, mình lại sợ hãi tới mức không dám tiến lên căng ngăn. Có lẽ vì cậu còn quá nhỏ, hoặc gì cậu sợ người kế tiếp bị đánh sẽ là mình. Tuổi thơ của Nam không có nhiều kỷ niệm đẹp, thứ còn lại trong trí nhớ cậu chỉ là những lần bị bạo hành như vậy. Cha vẫn đập đầu mẻ liên tiếp xuống cạnh bàn. Bà Huyền vẫn buông xuôi hai tay, chịu đựng như một cái xác không hồn. Cho tới khi tiếng động quá lớn khiến hàng xóm chú ý lao vào can ngăn cha Nam thì ông mới chịu dừng tay. Miệng vẫn không ngừng chửi rũa bà Nam vẫn nhớ như in khoảnh khắc mẹ cậu nằm yên trên mặt bàn Nhìn cậu bằng đôi mắt vô cảm Gương mặt dính đầy máu tươi Rồi bà mỉm cười để lộ ra hàm trăng cũng nhúm máu đỏ Nam đột ngột bật dậy khỏi cơn ác mộng Vì lại nghe tiếng giả thuốc ở trên gác Cậu thở hổn hến Mồ hôi lạnh đổ ra đầy trắng Tiếng giả thuốc lạnh lẽo dẫn gian lên đều đều trên gác máy. Nam dội kiểm tra em gái. Thấy Linh đang rút người ngủ trong sợ hãi. Cậu liền kéo chăn đắp cho con bé. Rồi lấy hết can đảm bước sang phòng của mẹ. Nam vẫn nhớ rõ hình bóng người mẹ ma khó hiểu trên gác máy lúc chiều. Thứ dơ bẩn đó đã giả dạng hình dáng của mẹ. Cậu mở cửa, khe hỏi. Mẹ ơi! Mẹ có trong phòng không không ai đáp lợi Nam bèn mở hẳn cửa ra phát hiện mẹ không còn ở trong phòng thế vậy cậu ngước lên nhìn trần nhà nơi tiếng giả thuốc dẫn đều đặng gian lình Nam về giặt gội lớn hơn à, mẹ trên gắt không mẹ sao giờ này mẹ không ngủ cho khỏe mà còn giả thuốc vậy đáp lại Nam Vẫn chỉ là tiếng giả thuốc lạnh lẽo đó Nam cắn trăng Đánh liệu xuống bếp Lấy con dao bầu sắc thuốc tay còn lại cầm cái đèn pin nhỏ Rồi bước cẩn thận lên gác mái Càng tiến gần Hơi lạnh lạ lùng trên gác Càng dày đặc hơn Nam tiến từng bước nhỏ tới gác mái Bàn tay cậu đặt lên chốt cửa Rồi chậm rãi mở hé nó ra Đèn pin rội vào trong Cương mặt căng thẳng tột độ Tiếng giả thuốc đột nhiên im mặt Thay vào đó là tiếng sọc soạt Như có ai đó đang nhai ngấu nghiến Đóng thuốc ở trong gốc Nam chậm rãi tiếng dạo Vừa lia đèn về phía phát ra âm thanh Chỗ đó bị che quất bởi một cái kệ thuốc lớn Càng bước tới gần Ánh đèn pin càng lộ ra một thứ đen đúa Nhày nhụa và thanh tửi Đầu tiên là bộ lòng Sau đó là phần thân trên Dính đầy sinh lầy Khoảnh khắc nhìn thấy nó Trái tim nam chết lặng một nhịp Cậu run rảy cả người tay cầm đèn pin cũng lắc lưng Nhưng nam muốn biết thứ ma quỷ này là gì Nên cậu vẫn bất chấp bước thêm một bước nữa Cuối cùng Con quỷ rừng chỉ còn nửa thân trên mà cậu gặp lúc tờ mờ sáng, hiện ra. Nó dùng hai cánh tay khô gầy bốc lấy thuốc, nhét vào miệng nhai ngấu nghiến như quỷ đói. Lần này Nam thấy rõ nó không có tóc, da đầu đã bị lột sạch. Lộ ra lớp thịt đỏ hỏng còn rịnh máu tuy. Ngay khi Nam bàng hoàng nhìn nó, nó cũng quay phát mặt lại. Nam càng kinh hoàng hơn Khi nó mang gương mặt của mẹ cậu Một gương mặt như người đã chết Sưng bụp lên Vì phù thủng phân quỷ mày, mày, mày là cái thứ gì Mày không phải mẹ tao Mẹ tao đâu rồi Mày đã làm gì mẹ tao Nam sợ quá mà gạo lên quảng loạn Chia dao về phía nó Cậu không biết Dưới quần của mình đã ướt sủng nước tiểu từ lúc nào Trả tóc lại cho tao Con quỷ rừng đột nhiên Cất giọng bằng cái giọng của mẹ cậu Rồi nó lao tới Bò bằng hai tay như bay Nam dù sợ mất mật Vẫn cố vung dao mà chém Nhưng con quỷ rừng đã nhanh nhẹn Lách người tránh né như loài khỉ Chỉ trong chớp mắt Nó nhảy phát lên Bù chặt lấy người cậu Rồi cắn ngập vào dành tay Đài nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống Nam cố vùng vẫy Thả tao ra cô con mẹ ơi Cứu con với bà tư ơi Nam hoàng quại dưới đất mà hét lệch Tiếng cậu rền gian cấp mép rừng Nam dùng hết sức bệnh sinh Giật lộn với con quỷ rừng đó Giờ hay Nam nắm được cánh tay nó Cậu dồn sức giật nó ra khỏi lưng Lỗ tai cậu ướt đẫm máu Nam kinh hồn tán đảm Lùi lại liên tục Còn con quỷ rừng thì như chó dại Cứ lao tới Mặt cho Nam đá dằn ra liên tiếp Nó gào lên như một con thúc Trả mạng lại cho tao Tao không lấy mạng mày Mày đòi nhầm rồi Nam vừa hét vừa lết lùi về phía cửa Con quỷ rừng nhảy thoát lên cao Rồi rơi phập xuống người cậu Nam quảng loạn Mai sau khi tóm được cổ nó bằng hai tay Nhưng con quỷ ấy không biết mệt Nó dùng hai cánh tay gầy khô Vùng tác liên tục vào mặt nam Cậu đau tới mức bật khóc Sợ tới mức không thốt ra nổi một lời nào Nam vừa khóc rộng Vừa gồng sức giữ chặt cổ con quỷ Mặc cho gương mặt bị tác tới đỏ bừng lên Vừa hay cậu lết tới cửa gác mái Nam dồn hết sức Quật nó ra xa Rồi bò xuống cầu thang Đúng lúc con quỷ lại bò tới mà gạo lên Nam kịp đóng sập cửa lại Rồi khóa chốt Từng tiếng âm ầm phát ra Cửa gác mái rung mạnh Như thể con quỷ rừng vừa lao thẳng vào Nam cắn trăng Ghi chặt cánh cửa Sau mấy lần gọng sức Thứ bên trong không còn phá cửa nữa Nhưng một lúc sau Tiếng giả thuốc lại gian lên Từ trong gác Những tiếng cọc cọc ấy, Nam nghe mà miếu máu. Cậu trai mới lớn đã hoàn toàn sụp đổ, chẳng còn phân biệt nổi đâu thật đâu giả. Cuối cùng Nam rơi nước mắt trong im lặng, nghe tiếng giả thuốc mà không thể thuốc nên lời. Nam muốn gọi em gái, muốn gọi mẹ, nhưng cậu không biết những người trong nhà mình có còn là người hay không? Đúng lúc ấy, tiếng giả thuốc trên gác mái bỗng im bặt. Nam sửng người, chưa kịp hiểu bên trong đã xảy ra chuyện gì. Thì dưới nhà chợt gian lên giọng của mẹ Huyền, hốt quảng đến lạc đi. Nam ơi, mẹ về rồi nè con ơi, trong nhà mình có quỷ ám, nó đang giả làm mẹ đó. Hai con đâu rồi? Nam ơi Linh ơi! Nam giật thoát, cậu về giặt bước từ gác mái xuống nhà Trước mắt cậu là mẹ, người đàn bà lấm lem bùng đất đứng ở cửa bếp, kêu mặt bà tái mét vì mệt và sợ. À, trời ơi con ơi, con có sao không Nam? Cảm nhận được hơi ấm và sinh khí quen thuộc từ mẹ, Nam không kìm nổi nữa. Cậu bật khóc, lao tới ôm chầm lấy bà. À, mẹ ơi, có có quỷ, nó đang ở trong nhà mình. C không sao, không sao, mẹ về rồi, mẹ bị ma giấu trên rừng mấy bữa nay. Sáng mai mẹ đi gọi thầy Tư tới Đuổi ma quỷ khỏi nhà mình Em con đâu rồi Em nó ngủ trong phòng á M mà, mà quỷ nó giấu mẹ ở đâu vậy Hôm qua con lên rừng tìm mẹ tới tối mà không thấy Cuối cùng con bị nó giấu T Tới sáng mới mò được đường về Bà xoa lưng nam Bàn tay nhỏ nhắn Giống hệt tay của em Linh Bà hỏi Lúc ở trên rừng Mẹ gọi con vậy Mà con không nhớ hả Nam giật mình Ngẩn phát lên nhìn Cương mặt bà lúc này nhợt nhạt như xác chết Mẹ gọi con vậy lúc nào Vừa hỏi xong Nam chợt nhớ tới giọng mẹ gọi mình dậy Trong cơn ác mộng Bà Huyền nở nụ cười trơ trọi Không cảm xúc hả? Con dấu mẹ chỗ đó Mà con không nhớ hả Nam hả? Mẹ nói gì Con không hiểu Đáp lại vẻ ngơ ngác của Nam Cơ thể người mẹ Trong dòng tay cậu chợt cứng đợt Từng thớ thịt dưới lớp áo Bắt đầu đổi lên Phòng rộp như có thứ gì đó Bò lỡm ngỡm bên trong Nam há hốc miệng mà nhìn Hơi lạnh từ người bà Áp vào ngực Nam Lạnh tới tê buốt Bà ngẩn mặt lên nhìn Nam Trong mắt bà đục lờ như nước ao Khi bà cất tiếng, giọng không còn giống mẹ nè. Mẹ mày còn ở trên rừng đó Nam, mày còn chưa tỉnh hẳn nữa hả? sắc mặt Nam cứng đờ, khi thấy con quỷ cười lên như điên ngay trước mặt mình sau câu nói đó. Cuối cùng tâm trí cậu sụp đổ hoàn toàn, Nam buông nó ra. Lào xuống bếp trút con dao bầu sắc thuốc rồi xong tới Con quỷ vẫn đứng đó Cười như dại nhìn cậu Nam bổ một nhát thẳng vào cổ nó Máu tanh bắn lên gương mặt lạnh lùng Cậu đè con quỷ xuống sàn Mặt nó cười rít lên Cậu phun dao chém liên tiếp Cho tới khi đầu nó lìa ra khỏi cổ Sợ nó bò dậy như con quỷ trừng gặp lúc nãy Nam nghiến trăng chặt đứt cả tứ chi Vậy mà cái đầu trơ trội trên sàn Vẫn cười như điên Trần mắt nhìn cậu Phanh thay chính thân xác của nó Tiếng cười càng lúc càng đáng sợ Đến khi người nam bê bết máu Cậu mới xử lý xong Một tay ôm tứ chi Một tay sách cái đầu Nam bước lên gác mái Mở cửa ném tất cả vào trong Cậu phải đi hai chuyến Mới cất hết được Nội tạng ruột trà được gom vào cái thao to mang lên gác Trước khi rời đi Nam nhìn cái đầu mẹ trương phình Đang há miệng cười Rồi lạnh lùng khép cửa lại Ở đây Nam vừa xử lý xong con quỷ Thì dưới nhà bỗng gian lên tiếng hét quảng của Linh Anh hai ơi cứ cứu em Nam giật mình Hất hải lao xuống Cửa sau dẫn ra rừng đã mở toan Cậu không kịp nghỉ nhiều Chạy thẳng vào trong phòng ngủ Nhưng chẳng thấy Linh đâu Nam hốt quảng hét ẩm lên Linh, Linh ơi Chỉ có luồng gió rừng lạnh bút Tạc vào từ cửa sau đáp lại Nam nghiến trăng Rồi chạy ra bếp Chợp lấy con dao bầu vừa dùng ban nải Cậu định lao ra khỏi nhà Tìm người giúp Nhưng vừa tới chân cầu thang Lên gác mái thì sởn lại Nam nghiêng đầu nhìn sang Thấy cửa gác mái đã mở ra từ lúc nào Người mẹ ma thân xác Chốn bị chặt thành từng khúc Bây giờ đã nói liền lại thành một Chỉ còn cái đầu chưa gắn vào Là nó đang ôm chặt ở giữa ngực Nó hé hàm răng dính máu nhìn nam Mà cười lên khà khà <cười> Giờ thì mẹ mày Em gái mày chết Mày vẫn chưa tỉnh hả Nam Nam đứng sửng như trời trọng Cậu không đáp Chỉ liếc nhìn nhanh ra cửa chính Tính lao ra ngoài hô hoán bà con tới giúp Nhà Nam ở mép rừng Lại nằm sâu trong làng dược lĩnh Nên cách biệt với làng Ở đây có la khẳng cổ cũng chẳng ai nghe Muốn sống phải chạy ra ngoài Nam vừa nhích được một bước Thì chật hận lại Trước cửa, con quỷ rừng trụi da đầu đang chống bằng hai tay Ngẫn mặt nhìn chầm chầm vào cậu Trên gác, người mẹ quỷ phá lên cười, <cười> Mày chết chắc rồi con trai Nam quay phát người lao thẳng vào trong Hai con quỷ lập tức bổ nhào xuống đất, đuổi sát phía sau Mai mà cậu kịp chạy trước một nhịp Nam phóng vào phòng mình Đóng sập cửa lại khóa chặt Rồi trường xuống gầm giường Cánh cửa vừa khép Thì bị đạp phanh trang Con quỷ rừng cùng người mẹ ma Lao ập vào phòng Nam gần như nín thở Mắt chán chặt vào khoảng hở dưới giường Bên ngoài Đôi chân của người mẹ ma Lẫn thửng bước quanh Còn thân thể nhầy nhụa của con quỷ rừng Lết sột soạt khắp nền Đảo tới đảo lui như đánh hơi Nam co người hết mức Cố ép mình sâu hơn vào trong bóng tối Chỉ cầu chúng đừng cúi xuống Người mẹ ma nói mãi trong miệng Nhưng lần này không còn là lời đe dọa nữa Mà Nam nghe ra cái giọng hiện từ quen thuộc của bà Huyền Con ơi Hôm mẹ lên trừng hái thảo dược Mẹ bị lạc Không phải gì mẹ quên đường Mà vì có thứ dẫn mẹ đi Kéo mẹ khỏi lối mòn quen thuộc Cạt bước cạt thấy trừng sâu thêm Xương dậy hơn Cây cối như tự đổi chỗ Rồi thần trừng trong thảo hiện ra dấu mẹ lại trong rừng Trối hồn mẹ ở một chỗ không ai nhìn thấy Con phải lên đó tìm mẹ Chỗ đó con biết Cái hổm đá cạnh gốc cây dạ Nơi con từng theo mẹ hái lá thuốc Con sẽ nhìn thấy dấu bùa buộc xác mẹ Con phải cắt nó Phá trối cho mẹ Nếu không mẹ sẽ không bao giờ về được nữa Và con quỷ rừng này Sẽ bám theo con tới cuối đời Người mẹ ma đi vòng quanh giường Nam Vừa đi vừa lẩm bẩm Nam lóng tai nghe Tim đập dồn dập trong lòng ngực Một lúc sau nó bỗng im bặt Bàn chân đặt lên mặt giường Tiếng kẻo kẹt sợ người gian lên ngay trên đầu Nam nín thở Dán mắt vào khoảng hở dưới gầm Con quỷ rừng trọc đầu không biết đã bò đi đâu Đột nhiên người mẹ ma cất tiếng Tào thấy mày rồi con trai à <cười> Vừa dứt lời Cái mặt trương phình của nó Thò sát xuống gầm giường Nhe răng cười như vậy Nhìn thẳng vào nam Nam điến hồn Ngày sau đó Một lực kéo thô bạo Giật phăng người cậu lôi tọt ra ngoài Con quỷ rừng trọc đầu Vừa kéo cậu ra Liền há miệng thối định cắn lấy nam Trong cơn quảng loạn Nam vùng dao bộ Bổ thẳng một nhát vào miệng nó Lửa dao chẻ sâu vào mép miệng con quỷ rừng Nó không hề biết đau Chỉ càng ghi chặt nam hơn Nam lập tức dồn sức vùng chân đạp mạnh Hất nó dăng ra Ngay khoảnh khắc ấy Người mẹ ma trên giường phóng xuống Cái đầu của bà vẫn nằm chổng chơ trên giường Há miệng cười nhìn Nam Còn thân xác thì ôm chầm lấy lưng cậu Khóa cứng hai tay Nam vùng vẫy điên cuộn Đúng lúc đó Con quỷ chỉ còn nửa thân người lao tới Dương tay bóp chặt cổ cậu Hai con kẹp trước kẹp sau như cái nêm Xiết Nam tới nghẹt thở Mặt Nam đỏ bừng Mắt muốn lội ra Nhưng cậu vẫn cố dẫy dụa chống cự đến cùng Trong lúc mạng sống chỉ còn như sợi chỉ mạnh treo chuông Nam gắn gượng xoay cán dao ra sau lưng Chỉa mũi nhọn về phía thân người mẹ ma Trước khi tắt thở hẳn Cậu dồn hết sức bình sinh Lụi thẳng một nhát vào bụng mẹ Thương mặt người mẹ trên giường lập tức méo sạch đi dị đau Vòng tay trùng xuống Nam chụp lấy cơ hội Giật mạnh hai tay thoát khỏi thế khóa Trời nếu chặt cánh tay con quỷ trọc đầu, lên, bẻ ra cội cổ mình. Cậu hớp được một hơi thở mạnh, cả ngực bút. Dồn hết sức trai trẻ, Nam hất nấu trà ngoài, quay lại đạp mạnh người mẻ ma ngã dúi trên giường. Không kịp nghĩ ngợi, cậu cầm dao lao thẳng ra cửa buồng. Con quỷ nửa thân lập tức bò theo, bám sát phía sau. Nam cắm đầu chạy về cửa sau. Vừa chạy vừa liếc thấy con quỷ rừng lết đuổi không buông Nam phóng tọt ra rừng dông thảo phía sau nhà Chân cậu không ngừng chạy Mặt tái mét nhưng không dám dừng cũng mai trời có trăng Ánh sáng yếu ớt ấy xuyên qua tán cây Loáng thoáng trên lối rừng Đủ để Nam nhìn thấy đường mà chạy Chưa bao giờ cậu quảng loạn như lúc này Bởi sau lưng vẫn đều đều tiếng sột soạt bám đuổi theo con quỷ rừng Nam vừa cấm đầu chạy vừa tự hỏi Đây là ác mộng có phải không? Nếu là ác mộng thì tỉnh dậy đi Nam Chuyện gì đang xảy ra với nhà mình vậy? Mẹ đâu rồi mẹ ơi? Nam thở hồng hộc, cổ khát khô Chân mỗi lúc một nặng vì kiệt sức Thế nhưng tiếng cười như dại Của người mẹ ma vẫn bám riết phía sau Nam không kìm được Mà gào lên Mẹ ơi lên ơi Hai người ở đâu cứu con với Họ chết hết rồi Còn đâu mà mày gọi Há thằng thần kinh Giọng người mẹ ma Đáp lại sát bên tay Khiến cho Nam điến hồn Đảo mắt nhìn quanh Nhưng chỉ có bóng tối tỉnh mịt Nào có một ai ở đây Một bóng người lướt vụt ra sau hàng cây trước mặt Nam giật mình lùi một bước Thân hình ấy lã lướt giữa không trung Đảo dòng trong bóng tối quanh cậu Nhờ chút ánh sáng từ dần trăng chiếu xuống Nam nhận ra đó là thi thể không đầu của người mẹ ma Hai tay nó ôm cái đầu trương phình Cứ thế bay quanh Nam như rùi bu Bị dồn tới đường cùng Nam chỉ còn đứng lão đảo mắc giỏi theo thân xác không đầu quay giọng kiịp Ừ cái đầu Trương tình bật cười gần <cười> mẹ mày giống mày nè mẹ mày cũng bệnh thần kinh như mày Ừ nó thích cái giọng độc địa Linh hai mẹ con bay bệnh thần kinh mà có ai biết Đòi uống thuốc lạc tiên an thần Để không thấy tao hả Không có đâu Tao sẽ theo ám mày cả đời à, tao, tao không có thần kinh Mẹ tao mới bị thần kinh Bà ấy bị cha tao đánh đến vắt bệnh Tao không có thần kinh Vừa hét Nam vừa lùi lại Thần trí cậu lúc này như đã quá điên Chẳng hề hay biết Mình đang lùi dần về phía mép dịch Cậu chỉ mũi dao vào cái thân người lã lướt trong bóng tối. À, mẹ tao nói, Mày đang giấu xác bể ở chỗ hái thuốc. Tao cho đi cứu bể. Mày không dọa được tao nữa đâu. Lời vừa dứt, Con quỷ rừng nửa thân từ bên hông lao phút ra. Nam hút quảng đưa dao lên đỡ. Chân cậu trượt trên dốc đất ướt. Cả người chớ giới, Rồi lăn nhào xuống dực tối thâm thẩm phía sau. Vỗ đại ngàn heo hút, Tiếng Nam vụt tắt Chỉ còn lại khu rừng lạnh ngắt đến rợn người Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Trong bóng tối đặc quánh và im liềm ấy Bỗng Nam nghe giọng mẹ gọi Hiền tự như mọi khi Con trai của mẹ cực khổ rồi Dậy đi con Trời sáng rồi Không còn ma quỷ nữa đâu Nghe tiếng mẹ Nam tự cơn mê dần tỉnh Trong đôi mắt còn mơ màng Cậu thấy tán cây rừng già Xanh ngắt Rồi chậm rãi lấy lại ý thức Nam nhận ra mình đang nằm Trong một khốc đá Lưng tựa vào dách núi Nơi cậu ngã tối qua Dưới nắng sớm ấm áp Và làn gió rừng mát mẻ Nam dần tỉnh táo hẳn Trung quanh không còn bóng dáng Con quỷ rừng nửa thân kia Cũng không thấy người mẹ ma đâu nữa trùng hợp thay Cậu lại rơi đúng gần Con đường mòn quen thuộc Nơi mẹ vẫn đi hái thuốc hàng ngày Nam mừng rỡ Lết đôi chân nặng nề Về hướng mẹ thường hái lạc tiên Theo trí nhớ của Nam Đã hai ngày kể từ khi Mẹ bị thần rừng dông thảo bắt đi Cậu chỉ sợ chậm một chút thôi Mẹ sẽ đối lã mà chết Bước chân cậu mỗi lúc một gấp Cho tới khi chạm gần bãi lạc tiên xanh ưm um. Nam chậm rãi khận lại Ở hốc cây xa xa Một đôi chân phù nề tím riệm Thò ra khỏi bóng tối Nằm im bất động Nam nhìn thấy đôi chân ấy Gió rừng nổi lên Một mùi tử khí nồng nặc ập thẳng vào mũi Tìm Nam trong khoảnh khắc thắt nghẹn đi. Mẹ ơi! Bờ môi Nam rung rảy lên tiếng gọi. Không ai đáp lời Nam. Đôi chân tím riệm ấy vẫn nằm im bất động. Nam theo bản năng bước tới gần. Dần dần, cái thi thể người phụ nữ bị chặt làm hai phần. Nửa trên nửa dưới dần hiện ra. Đôi chân Nam rung như cày sấy. Cuối cùng cậu cũng ngã quỵ xuống đất Nước mắt nam tuôn rơi lã chả Cậu chậm rãi bò về phía trước Dù hiện tại thi thể này đã phòng rộp lên Da chuyển màu xanh đen Rồi nhặn đến đẻ trứng trên người rồi nở và bắt đầu ăn thân thể Nhưng nam vẫn có thể nhận ra gương mặt của mẹ mình Thời khắc này lớp da đầu của bà ấy đã biến mất Trên người không một mảnh giải che thân Nam cứ ngỡ tinh thần của mình đã tạm ổn khi trời sáng Nhưng cảnh tượng trước mắt Khiến cho tâm trí cậu sụp đổ một lần nữa Hết lần này tới lần khác gượng lên Rồi lại gục xuống Tim Nam chết lặng Cậu chỉ biết bò lại gần thi thể của mẹ Nhìn gương mặt trương phình của mẹ Và ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên Nam há hốc miệng Bàn tay run rảy Khoảnh khắc ấy Cậu không thốt nổi lời nào, nước mắt cũng không rơi Tất cả chỉ còn nghẹn ứ trong lòng ngực Mất một lúc rất lâu sau, Nam mới dám nhìn xuống phần thi thể bị chặt làm đôi của mẹ Ngay khoảnh khắc ấy, một hình ảnh lạ lẫm chớp lên trong đầu Khiến cho Nam nhói buốt và nhắm chặt mắt lại Nam thấy mình lên cơn co giật trên giường tới mức sùi bọt mép Có một người phụ nữ lao tới ôm ghì cậu lại. Rồi thêm một hình ảnh khác lại ập đến. Cái đó là nhiều hơn nữa. Chúng dồn dập phủ kín tâm trí đang mộng mị và đau đớn. Nam quỳ sụp xuống đất, ôm chặt lấy đầu. Những mảnh hình ảnh ghép thành một câu chuyện. Có lẽ Nam đã bị ma rừng quỷ núi che mắt. Nhìn thấy người cha bạo hành mẹ hiện ra như quỷ dữ. Nam giới tay chộp dao đâm ông ta đến chết rồi kéo sát lên rừng Sợ người ta phát hiện tội ác Nam đã phân thay ông ta Hoặc có thể là cậu chỉ muốn phân thay trong cơn điên tiết Nam không hề nhìn rõ mặt người mình đã xuống tay Cậu chỉ thấy đó là người cha quỷ dữ của mình Rồi sau đó là máu me vương vải Đó không phải là ác mộng sao Hay mình bị quỷ ám thật rồi Mình còn làm mình hay không Mẹ có ở nhà không Em gái đâu rồi C Cái xác này là ma rừng quỷ đuôi có, có đúng không Nam cứ quỳ mợp như vậy Lẩm bẩm một mình Sau bao lần thần trí trồi sụp Cậu dường như không còn cảm giác sợ hãi nữa Chỉ còn bàn hoàng Và mệt mỏi Không biết Nam ngồi đó bao lâu Cũng không biết thi thể này Có thật sự là mẹ mình hay không Nhưng Nam vẫn quyết đạo Cho bằng được cái huyệt bằng tay không Chôn cất đàng đàn hoàng Rồi mới lẫn thẫn bước về nhà Nam chỉ muốn ngủ Một giấc thật sâu mà thôi Từ trên cao nhìn xuống Chỉ thấy thiếu niên tên Nam Làm lũi băng rừng trở về nhà Con dao bầu sát thuốc gia truyền Đã bị cậu ném lại ven đường. sắc mặt Nam đờ đẩn, Như một cái xác biết đi. Đến khi lặng lội về được tới nhà, Thì trời đã đứng bóng. Nam đi một vòng quanh nhà, Không thấy mẹ và em gái đâu. Cậu trở về phòng, Ngồi co ro trên giường như một đứa trẻ. Không nói năng, Cũng chẳng buồn tắm rửa. Nam cứ ngồi như thế rất lâu, Cho tới chiều muộn, Rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nam à, dậy đi con. Hôm nay con ngủ nhiều quá. Con không khỏe hả? Chồng mẹ dịu dàng, chậm rãi kéo Nam ra khỏi cơn mê ngủ. Nam liếc nhìn gương mặt hiền tự của người đang ngồi sát bên giường. Cậu không nói lời nào. Bà Huyền xoa đầu cậu, mỉm cười. Con sao vậy? Dậy đi, mẹ nấu cơm chín rồi. Nam vẫn im lặng, đôi mắt vô cảm của cậu nhìn chầm chầm vào gương mặt hiền thự ấy. Thiệt tình đó, lớn xác rồi mà vẫn phải đợi mẹ gọi dậy ăn cơm. Coi có ra dáng đàn ông trai tráng gì không? Dậy lẽ đi, hàng xóm mà biết con trai mẹ ngủ nướng cỡ này người ta cười cho. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mẹ Nam cuối cùng cũng bật ra được một câu Con... con gặp ác mộng Một cơn ác mộng kéo dài suốt mấy ngày à, không lẽ con cũng yếu bóng día Bị ma rừng quỷ núi ở đây ám rồi sao Nam chậm rãi ngồi dậy Cậu đưa tay nắm lấy tay mẹ Cảm nhận rõ hơi ấm Nhìn gương mặt mẹ tràn trề sinh khí Ở ngay trước mắt Khiến cho Nam không kìm được nước mắt Bây giờ có, có phải con vẫn đang mơ hay không? không? Không có đâu Không phải ác mộng đâu con Mẹ đây mà Bà giữ chặt tay Nam Giọng trùng xuống Không được rồi Lát nữa con phải uống lạc tiên với mẹ Tinh thần con không ổn định Dễ gặp mấy cái chuyện này lắm Hồi trước mẹ cũng từng lạc trong mơ mấy ngày Tưởng đâu phát điên rồi đó Thiệt thiệt sao mẹ Bây giờ con mới biết Chuyện mẹ gặp đáng sợ vậy Uống lạc tiên thì Sẽ không gặp những cơn ác mộng như thế này nữa hả Ừ Mỗi ngày uống một thang sẽ không gặp nữa Chắc nhà mình cũng nên dọn đi chỗ khác Chỗ này người ta đồn Thần rừng dông thảo linh lắm Ma rừng quỷ núi nhiều Không cẩn thận dễ bị ám đó Nam như chết đi sống lại Cậu nghiến dọng Cái làng vật lính này điên rồi Mới gọi nó là thần trừng độc quỷ yêu thì có Trời đất ơi đừng có nói bựa con Ma quỷ người ta đuổi không đi Nên phải thợ để cho nó đừng có phá mình Bởi vậy mới kêu là thần trừng đó Thôi tốt nhất là nên dọn đi Ở đây không sớm thì muộn. Nhà mình cũng bị nó ám tới điên. <cười> Mà thôi được rồi. Con rửa mặt cho tỉnh táo đi. Mẹ đi dọn cơm. Ăn xong thì ra sau bếp. Xác một thang lạc tiên. À không. Hai thang. Cho em gái con uống nữa. Thuốc này giúp bình tâm tỉnh khí. Tinh thần dẫn dàng. Em con uống cũng không sao. Bây giờ. Mà... Đây là sự thật đúng không mẹ? Con không mơ có phải không? Bà vỗ nhẹ lên đầu Nam. <cười> Cái thằng quỷ. Thật đó. Đi rửa mặt bổ cho tỉnh táo đi ông Tướng. Nam lúc này mới bật cười. Cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng. Cuối cùng cũng được nhấc xuống. Cậu phóng khỏi giường ra sau bếp rửa mặt. Làng nước mát lạnh của rừng khiến cho Nam tỉnh táo hẳn lên. Tới tận lúc này, cậu mới thật sự nhẹ nhổm. Nam liếp về phía rừng sâu thâm thấm. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ không tin. Lần đầu tiên cậu nếm trải cảm giác bị thần rừng dông thảo ám. Nỗi sợ đó có lẽ sẽ bám theo cậu suốt đời. Khi Nam bước trở vào nhà, bỗng bước chân cậu gần lại vì một âm thanh quen thuộc gian lên từ gác mái. Tiếng cọc cọc giả thuốc đều đặn, bớp nghẹt tim nam. Cậu cứng người, ngước nhìn cánh cửa gác mái đang đóng chặt. Đúng lúc nam rung rảy vì sợ, giọng mẹ từ sau bếp giọng lên. Giờ này con linh giả thuốc gì trên gác vậy? Nam à, con lên kêu em xuống ăn cơm đi. Nam miếm chặt môi, chậm rãi bước lên cậu thang. Cậu hé cửa thật tự tốn, Cho tới khi dáng lưng nhỏ nhắn của Linh hiện ra Em ngồi gần cửa sổ đã bị đóng chặt tay vẫn đều đều giả thuốc Linh quay sang nhìn anh Nam lúc này mới thở vào Bước tới nắm tay em kéo xuống nhà <cười> Được có giả nữa Tới giờ ăn cơm rồi em Giả Giọng Linh giòn giả gian lên Khiến cho Nam thấy nhẹ người Trải qua bao biến cố trong mắt Nam. Cuối cùng một nhà ba người cũng được ngồi quay quần bên mâm cơm chiều. Vừa ăn vừa chuyện trò. Căn nhà trơ trội bên bề rừng chỉ dăng dẳng tiếng cười đùa của riêng Nam. Ngôi nhà độc mộc đóng chặt các cửa sổ lẻ lôi giữa đại ngàn tối tâm. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen kịch không chút ánh sáng. Trên mâm cơm Nam hết gấp cho mẹ lại gấp cho em gái. Chưa bao giờ cậu trân trọng khoảnh khắc gia đình Thiên liêng như lúc này. Nhưng trong tấm gương cũ kỹ treo ở góc nhà, hình ảnh trên bàn cơm lại hoàn toàn khác đi. Nam, chàng thanh niên khoác chiếc váy của mẹ, trên đầu đội lớp da đầu còn nguyên búi tóc rối bời của bà. Bên hông cậu treo lũng lẳng chiếc đầu nhỏ nhắn của Linh. Cậu ngồi cười đùa một mình, hết gấp đũa này tới gấp đũa kia. Trước mặt chẳng có một ai. Vậy mà Nam vẫn vừa ăn vừa cười nói như đang có cả gia đình ở đó. Sáng hôm sau, cửa nhà Nam có người gõ liên tục. Kể đến là một người đàn ông tuổi tầm 50, cương mặt khắc khoải gió xương, trong đôi mắt hiện sâu sự ân hận và hối lỗi. Chính là cha của Nam. Ông đứng gõ cửa mãi nhưng không ai phản hồi. Hốc mắt ông đỏ lên, rồi ông lên tiếng. Bà Quyền à, mở cửa cho tôi nói vài lời được không? Giọng ông khang đặc. Gõ cửa nhẹ mấy cái Rồi đứng yên như sợ Người trong nhà quảng sợ Tôi biết bà còn trong đó Tôi hỏi thăm bà con ở quê Năng nỉ dữ lắm Người ta mới chỉ đường tới làng này Vô tới làng tôi cũng hỏi nữa Người ta mới chỉ cho nhà bà ừ, Mười năm rồi Quyền à Tôi đã ở tù mười năm Trong thời gian đó tôi mới tỉnh ra Cán bộ anh em trong trại Họ nói cho tôi hiểu Tôi mới thấy cái thứ ghen mù quán của tôi Nó hại bà Hại con Hại luôn cái nhà này Tôi xin lỗi Xin lỗi vì tôi cưới bà rồi mà lại nghi kỹ Tôi biết Nam nó là con riêng của bà với chồng cũ Vậy mà cưới bà về rồi tôi lại ghen Tôi dịch thằng nhỏ Mà tôi không coi nó là con Tôi coi nó như cái gai vậy Tôi đã đánh bà Tôi đánh thằng nam Tôi ác, tôi ngu, tôi hèn Tôi đắm mình trong rượu chè Tôi không có quyền gọi nó là thằng Nó là con của bà Là con của người ta Là một đứa nhỏ vô tội Vậy mà tôi lại trút hết cái điên cái ghen lên đầu nó Tôi nhớ những lần Nó nép sau lưng bà Tôi nhớ tiếng bà khóc Tôi nhớ Mà tôi không dám nhớ Tôi đi tù 10 năm Đêm nào cũng thức Tôi nghĩ hoài Nghĩ tới lúc thằng Nam đó lớn lên Nó sẽ nhìn tôi như quỷ dữ Tôi đáng bị như vậy Tôi chỉ mong tụi nhỏ còn sống yên ổn Tôi không dám xin bà tha thứ Tôi chỉ xin bà cho tôi nói một câu với con Ông tiến sát thêm nửa bước tới gần cửa Rồi dừng lại Nam mà Nếu con nghe được Cho cha xin lỗi Cha không xứng làm cha Không xứng bước vô cái nhà này Nhưng cha về đây không phải để phá nữa Cha về để trả nợ Cha làm mướn Dành dụng được ít tiền Cha sẽ làm bất cứ việc gì Miễn là mẹ con con đỡ khổ Nếu bà không muốn nhìn mặt tôi Tôi hiểu Bà cứ đuổi tôi đi Tôi sẽ ở ngoài làng Tôi làm mướn Tôi gửi tiền Tôi không bén mãn vô nhà Tôi chỉ xin bà cho tôi biết Là bà còn khỏe hay không làm với con Linh Có bình an hay không Quyền ạ, tôi sai rồi Cho tôi một lần được nói hết Một lần thôi Cánh cửa bất ngờ hé ra Cha Nam giật mình Khẽ liếc vào trong Nam vừa mở cửa Đã dội lùi lại vào nhà Giọng khang đặt Tại sao ông lại tới tìm mẹ con tôi tu? Mẹ tôi ly dị với ông rồi mà Sao ông cứ bám mẹ tôi hoài vậy Ông tha cho bà ấy được không Nhưng cha Nam không kịp đáp Ông há hót miệng Nhìn diện mạo của Nam lúc này Trăm ngàn lời như nghẹn cứng Ở cổ họng Ông sẵn sợ Không tin vào mắt mình Chỉ tay về phía cậu Ông còn muốn chửi tôi nữa hả Tôi nói cho biết Bây giờ tôi lớn rồi Tôi không sợ ông nữa đâu Ông mà dám động tay động chân với mẹ tôi nữa Tôi liệu mạng với ông Nam à Cuối cùng cha Nam gầm lên Mày bị làm sao vậy M Mẹ mày đâu rồi Mắt ông đỏ bừng Vừa hỏi Ông lấn thẳng vào nhà Nam bị thái độ của ông ta dọa sợ Nỗi ám ảnh Về người cha bạo hành Vẫn bám riết Khiến cho cậu quản hút theo bản năng Cứ lùi dần về phía sau Nam mãi không trả lời Người cha chợt có linh cảm chẳng lành Ông xông vào các gian nhà gọi lớn Bạc Quyền à Linh ơi Con gái ơi Ông chạy tới chạy lui khắp nhà để tìm vợ Nam thì rút trong một góc Nhìn ông bằng ánh mắt quảng loạn Gọi mãi vẫn không có tiếng đáp Cha Nam hùng hổ bước tới Túng lấy hai bả dai cậu Mà lắc mạnh Tại sao mày lại tra nông nỗi này? Mẹ mày đâu rồi Em gái mày đâu? Hét lên tới đó, ông dẫn người khi nhìn thấy cái đầu nhỏ nhắn treo lũng lẳng bên hông nam. Ông bàn hoàng há hốt miệng, không tin vào mắt mình. Thật chó chết! Mẹ mày với em gái mày đâu trôi? Lúc này thần trí của nam gần như tan biến trước gương mặt điên loạn, ghê tổm của cha. Theo bản năng, cậu chọn im lặng Người cha càng lúc càng không kiềm nổi Thấy Nam đơ ra như khúc gỗ Ông vùng tay định tác cho cậu tỉnh Nào ngờ vừa nhớt tay lên Trong mắt Nam Mẹ bỗng từ góc tối lao ra Ôm chậm lấy ông ta Rồi quật ngã xuống đất Gương mặt Nam không chút biến động Cậu chỉ kịp nhìn mẹ vùng liên tiếp tay Đấm thẳng vào mặt cha Cha toan phản kháng Nhưng trong mắt cậu Ông ta như bất lực trước sức mạnh của mẹ Để mặt bị đánh đến máu mẹ bề bết Bất ngờ cha nam co gối Xút thẳng vào hạ bộ mẹ Nam không hiểu sao Chính mình đau điến nhếng trăng quỷ xuống Thấy cha dần lấy lại thế Sợ ông ta lại hành hung mẹ thêm một lần nữa Cậu lạnh lùm lao xuống bếp Chụp con dao sắc thuốc rồi chạy ra Mày tỉnh lại cho Nam, mày điên rồi Nam lúc này chẳng còn quan tâm tới lời ông ta Cậu lao tới Phung dao đâm mạnh xuống Tôi nói là tôi không sợ ông nữa Đừng không làm hại mẹ tôi Nam gọng hết sức Vừa gầm thét Cha cậu điên cuộn vung lên Chống trả bằng hai tay Hai cha con dằn co một lúc lâu Cha Nam dùng tay không kẹp cứng lửa dao Máu tươi tuôn ra đầm điệp Nhưng ông không thấy bền sức hơn một thằng con trai mới lớn Chẳng mấy chốc lưỡi dao đã tuột khỏi tay Phập một tiếng Lưỡi dao cắm thẳng vào bụng ông ta Ông ta nghiến răng vì đau Nam rút dao ra Rồi tiếp tục đâm thêm mấy nhát nữa Máu từ ổ bụng trao ra đỏ tươi Đặt quánh Chết đi đồ quỷ dữ Nam gầm lên Trộm hết sức lực mà đâm liên hồi Cuối cùng người cha không còn phản kháng nổi Ông đổ vật xuống đất Hai tay cố bịch chết thương Miệng trào máu Không thốt ra được lời nào nữa Đến lúc này Nam mới dừng tay Cậu ngồi phạch xuống sàn Thở hổn hển Nhìn người cha với đôi mắt đỏ ngầu Vì nghẹt thở Nam cuối cùng cũng như trở lại Cảm xúc vốn có Cậu sợ hãi quay sang nhìn mẹ Mẹ bậm hôi Không biết nói gì Thế vậy Nam cố ép mình bình tĩnh Gượng suy nghĩ Một lúc sau Cậu mới run rễ nói Ngày mai Mình trốn đi xứ, xứ khác nha mẹ Bây giờ mà báo công an Thì con đi tụ mất Con đi tụ rồi Ai lo cho mẹ với Linh bây giờ Bây giờ mấy mới tới đây Mà mình dọn đi liền Thì hàng sớm người ta nghi Sáng mai mình im lặng trốn đi Người ta đỡ nghi hơn Tới tối nay nh nhà mình chu chuẩn bị đồ đạc Ng Ngày mai rời khỏi nơi này Chỉ cần hai ba ngày không ai phát hiện Th Thì gia đình mình đã cao chạy xa mai rồi C Không sao đâu Nam trấn an mẹ Như thể cũng đang trấn an chính mình Mẹ gật đầu À Nghe theo ý con đi Thế là theo lời Nam Cậu kéo lê người cha lên gác mái Máu tươi loan kính mặt sàn Trước khi khép cửa gác Nam nhìn thật kỹ người đàn ông Đang nằm yên bất động ấy Rồi mới đóng lại Sau đó Cậu lấy nước lao dọn vệt máu Trên sàn nhà Nam không hề hay biết Người cha vẫn còn thôi thớp Những nhát dao của Nam Chỉ trúng vào chỗ không hiểm Ông nghiêng đầu nhìn về một góc gác mái Nơi thi thể không đầu Của con bé Linh Đã lạnh ngắt nằm im Ông bất giác nở một nụ cười đắng chát Nước mắt lặng lẽ trào ra Đêm đó Nam kéo vali thu dọn đồ đạc Cậu ngồi lặng trên giường Không sao chập mắt Chỉ chờ trời sáng để gọi mẹ rời đi Đào ngờ tới nửa đêm Trên các mái bỗng gian lên những tiếng lục đục in ỏi Nam giật mình Chợp con dao bầu đặt sẵn bên cạnh Rồi bước ra khỏi phòng tiếng về phía cầu thang Thấy cửa gác mái vẫn đóng chặt Nam thở vào Thứ ba trần quỷ núi kìa Đừng không dọa tao mà giả dạng thành người cha quỷ của tao rồi đúng không Không ai đáp Tiếng lục đột trên gác vẫn không dứt Nam đành ngồi canh giữa nhà để mẹ và em gái ngủ yên Nhưng kiệt sức quá Cậu thiếp đi lúc nào không hay. Gần sáng, Nam giật mình tỉnh dậy. Thấy mẹ và em gái còn chưa thức. Cậu rón rén lên gác máy kiểm tra. Vừa mở cửa, Nam bàng hoàng. Thi thể của người cha đã biến mất. Dưới sàn chỉ còn dũng máu khô. Còn cửa sổ thì bị phá hỏng. Cười Nam lạnh bút. À, à, đúng, đúng là ma ba rực quỷ núi rồi. Chiều hay, dưới nhà lại vang lên tiếng gọi của người cha. "Nam à, cóc đây. Cha có chuyện muốn nói." Nghe vậy, Nam như phát điên, cậu gầm lên, "Cục mẹ mày, sao mày cứ ám gia đình tao hoài vậy?" Nam chộp con dao bầu lao thẳng xuống nhà. Cậu mở tung cửa xông ra ngoài. Trước hiên, người cha đứng đó. Trên người còn băng bó Nam với gương mặt méo mó giận dữ Nhào tới Nhưng Nam vừa bước ra Thì hai bên nhà Hàng chục người bà con lối xóm đã phục sẵn Ngay lập tức Ấp tới mà giữ chặt lấy cậu Bắt nó lại Trời ơi cái, cái đầu người Má ơi thằng Nam nó bị điên rồi à, Nè giữ chặt lấy nó Tr Trời đất ơi nó, nó mặc cái gì vậy Trước cửa nhà Nam Người đứng chật kín Đàn ông trai trán gồng sức kỳ nam súng Bọn họ sợ xanh mặt khi nhìn xuống cái đầu treo lũng lẳng bên hông cậu Còn nam thì đã quá dại Trong đôi mắt điên cuồn khát máu của cậu lúc này Chỉ còn một hình ảnh người cha trước mặt Ông ngồi phịch xuống đất vai trụ xuống như vừa bị trút cạn sức sống Ánh mắt ông đờ ra một lúc Rồi chậm chạp chuyển thành thứ nhìn trống rỗng Dây dứt đến tội nghiệp Trong đáy mắt có nỗi đau hoàng hoại Có sự bất lực không cách nào gỡ nổi Có người đã chạy hết đường Mà vẫn không cứu được gì Khóe miệng ông giật nhẹ Cố nặng ra một nụ cười Nhưng chỉ thành méo mó Đắng chát Ông không khóc thành tiếng Nước mắt chỉ rịnh ra lăn chậm trên gò má Giống như thứ còn sót lại Trong cơn tuyệt vọng đã đi qua Ông nhìn nam, nhìn đám đông, rồi nhìn xuống đất. Tránh tất cả, như thể không còn dám đối diện với hậu quả do chính mình gây ra. Hai bàn tay ông bấu vào nền đất, siết đến trắng bệt mà vẫn rung. Ông muốn nói cái gì đó, muốn giải thích, muốn xin một cơ hội. Nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cuối cùng ông chỉ thở ra một hơi dài. Nặng như đá Và ngồi im chịu trận Tiếng hồ quán Tiếng trấn áp Tiếng sợ hãi của bà con Cùng với tiếng gầm thét mất kiểm soát của nam Dội vào đầu người cha Chồng chéo đến nghẹt thở Đúng lúc ấy Những hạt mưa lất phất Rơi xuống rừng già Rơi lên tấm thân cô độc của ông Ông hối hận về tất cả Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi Cuối cùng, câu chuyện được ngã ngủ Khi Nam bị bắt tạm giam Cậu bị trối chặt tay chân Để bác sĩ kịp thâm khám Và ghi nhận tình trạng tâm thần Bác sĩ kết luận Nam rơi vào một cơn rối loạn tâm thần nặng Do sang chấn kéo dài Cậu mất khả năng phân biệt thật giả quan tưởng và ảo giác chồng chéo Mọi thứ trước mắt biến dạng Theo nỗi sợ tích tụ từ tuổi thơ Trên ảnh đó Nam có triệu chứng rối loạn phân ly Triệu chứng này sẽ khiến cho người bệnh Có những khoảng trống ký ức Lúc đó người như tâm trí tách khỏi cơ thể Có giai đoạn không nhớ rõ mình đã làm gì Đây là cơ chế tự dệ thường gặp Ở người bị bạo hành kéo dài Họ sẽ không biết mình bị đánh Không biết mình đã trải qua những chuyện khủng khiếp gì Đây chính là chứng bệnh Khiến cho Nam thấy mẹ bị đánh Còn mình thì không Bởi khi cậu bị đánh tơi tả Rối loạn phân ly xuất hiện Khiến cậu không nhớ được nữa Tuy nhiên Vấn đề nghiêm trọng nhất là Nam đã bùng phát rối loạn tâm thần nặng Khi ra tay sát hại mẹ và em gái Đó là chứng tâm thần phân liệt thể quan tưởng Trong giai đoạn loạn thần Nam mất khả năng phân biệt thật giả Và suy giảm nặng khả năng điều khiển hành vi Dẫn đến tấn công người thân Cậu đã gặp cơn ác mộng người cha đeo bám Trong cơn quan tưởng tột độ Nam đã tra tay sát hại mẹ mình dấu xác bà ấy trên rừng Chính tay cậu đã phân thay bà ấy ra thành hai khúc Và bị hình ảnh con quỷ rừng Chỉ còn nửa thân người kia ám ảnh Suốt giai đoạn này Nam bị rối loạn phân ly Và loạn thần xâm chiếm toàn bộ tâm trí Cậu mặc áo của mẹ Đội tóc của mẹ Chính vì thế mà đứa em gái Sợ hãi tột độ Không dám hó hé lời nào khi ở gần cậu Con bé nhìn thấy mẹ leo trần nhà Mái tóc xuất hiện ở gầm giường Nhưng không phải Đó là nam đang mặc váy của mẹ Trèo lên trần nhà bắt thạch sùng Chui xuống gầm giường bắt gián Để nấu nồi canh thạch sùng và gián kia Nồi canh chuột chù cũng do chính tay cậu nấu Từ đầu tới cuối, những hình ảnh về người mẹ đều do Nam loạn thần nhìn thấy. Cho tới khi Nam tự trên gác mái chạy xuống, ôm người mẹ đã quá thành quỷ kia. Thì đó là cô em gái tên Linh. Nam không nhận ra em mình. Trong cơn loạn thần điên dại đã sát hại cô bé dậm mang lên gác. Lúc sau, khi Nam tưởng mọi chuyện đã qua, mẹ kêu lên gác gọi em xuống ăn cơm. Nam đã cắt cái đầu của em mình Mang theo bên hông Nam hoàn toàn mất đi lý trí vốn có của một người bình thường Trên cơ sở giám định Và các tài liệu chứng cứ đã thu thập Cơ quan điều tra nhận thấy Mặc dù hành vi của Nam Có dấu hiệu cấu thành tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Nhưng đối tượng thuộc trường hợp Không đủ năng lực trách nhiệm hình sự Tại thời điểm thực hiện hành vi Do đó Cơ quan điều tra, đề nghị xem xét, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Nam theo quy định, đồng thời thực hiện thủ tục tố tụng tương ứng, đó là tạm định chỉ điều tra đối với bị can trong thời gian bắt buộc chữa bệnh để đảm bảo xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng tính chất của vụ việc và đúng quy định pháp luật. Câu chuyện khép lại, tiếng mưa vẫn rơi lất phất trên mái nhà, Lên những tán cây rừng dông thảo Như muốn gột đi mùi máu Và nỗi kinh hoàng còn dương lại Nhưng có những thứ không thể trữa sạch bằng nước mưa Có những vết thương không nằm trên da thịt Mà nằm sâu trong đầu óc của một đứa trẻ Một người phụ nữ bị bạo hành Lớn dần theo năm tháng Âm ỉ như than hồng Đến một ngày bùng cháy thành bi kịch Gia đình giống là nơi để trở về Là chỗ an toàn nhất của một đời người Yêu thương không phải là kiểm soát Không phải là áp đặt Càng không phải là bạo lực Đội lốt chạy dỗ, ghen tuông Gia đình của Nam trong câu chuyện này đã tan nát Nam quá thành quỷ dữ Bởi lẽ do chính người cha rượu chè ghen tuôn mù quán của mình Trong thực tế Đã có rất nhiều vụ án mạng Do nạn nhân bị tâm thần Bởi bạo lực gia đình gây ra Ghen tuôn không phải là bằng chứng của yêu thương. Ghen tuôn mù quán là nỗi sợ mất mát biến thành quyền lực, là cái cớ để người ta biện minh cho kiểm soát và đánh đập. Nếu nghi ngờ đúng, hãy rời đi. Nếu nghi ngờ sai, cơn ghen đã phá hỏng tất cả. Dù đúng hay sai, bạo lực không bao giờ là câu trả lời. Nếu bạn nghe tới đây, Xin đừng bỏ qua một đứa trẻ hay một người phụ nữ thường xuyên bị bạo hành, thừa sống thiếu chết, sống trong sợ hãi. Đừng chờ tự hết, đừng chờ rồi sẽ ổn, đừng đổ cho mê tín. Đừng như bà Tư khi thấy nam mặc đồ mẹ, đội tóc giả, có biểu hiện tâm thần không ổn định, lại gợi ý cho cậu giải quyết theo hướng tâm linh. Hãy tìm sự giúp đỡ từ người thân tin cậy, từ cơ quan chức năng từ y tế, từ những dịch vụ bảo vệ trẻ em. Và cũng xin nhớ rằng, những tổn thương tâm lý như trầm cảm, rối loạn lo âu, sang chấn tâm lý không phải là yếu đuối hay bị ma nhập, mà là bệnh lý thật sự. Y học hiện đại đã tiến rất xa, có bác sĩ, có thuốc, có trị liệu tâm lý, có những con đường điều trị rõ ràng và an toàn. Ở Việt Nam, Khi cần hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em, hãy gọi Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Hoặc khi gặp trường hợp bạo lực gia đình lâu dài mà nạn nhân không dám kêu cứu, hãy báo cho ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình đó. Chỉ một cuộc gọi thôi, một lời kêu cứu đúng lúc thôi, cũng có thể cứu lấy một mạng người. Và đôi khi, cứu cả một gia đình khỏi rơi vào bóng tối. Quý Tín giả vừa nghe xong truyện ngắn Người về không phải mẹ tôi, một sáng tác của Trương Tử. Cảm ơn quý Tín giả đã cùng Huy Đi đến hết buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc